mời các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tập 3 thị vương tường tây tác giả thiên hà bá sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhã Nam qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ ba mười Lò luyện đơn Đám trộm xà lĩnh mang theo bầy lớn gà trống vào núi trộm mộ Trời sinh rết và gà trống vốn là tử địch Lúc rết to rết nhỏ trong địa cung mổ cổ mới đầu Còn đua nhau bỏ chạy thục mạng Về sau không chịu được tiếng gà gáy văng óc Lúc lượt bỏ ra liều chết Sống mãi với bầy gà Xong lại vừa hầy rơi vào vòng tròn sinh khắc chế hóa của bản sơn đạo nhân. Cuối cùng chỉ còn sót lại con zết sáu cánh và vài con zết nhỏ đắc sở hơn đến vỡ mật. Bảy zết trong núi Bình Sơn đã chết gần hết. Còn zết nhỏ ba tấc này trốn trong đống xác người rữa đơn tịnh, nghe tiếng gà gáy trong núi càng hồn siêu phách lạc, cuống quýt trui ra trui vào cái đầu lâu khô. Không chịu yên lẻ một giây, thế nào lại chui đúng vào mồm gà go đang giả chết. Gà gồ tuy đảm lược hơn người Nhưng nếu làm kinh đồng Tới con dết sau cánh Chờ đánh thanh vật không chết kìa Thì chỉ còn nước bỏ mạng Trong giếng luyện đơn này Tuy nhiên Cứ để mặc con dết nhỏ Chui vào mồm Cùng chẳng khác nào Chờ mắt chờ chết Anh đành hạ quyết tâm Chờ cho nó bỏ tới mồm Hai sợi dầu vừa chạm vào đầu lưỡi Liền hơi ngẳng đầu Há mồm cắn phập một phát Đứt đồi con dếp nhỏ Gà gô dùng lực vô cùng chuẩn sắc Hai hàm răng cắn phập Chỉ nghe đánh khợt một tiếng khẽ khàng Nhưng cái đầu dếp Tuy bị cắn đứt dời thân Vẫn chưa chết ngay Còn ngúc mắc trong mồm anh ta Nhẹ răng dờ dầu Rồi mới chịu đờ già Gà gô cảm thấy đầu lưỡi chân răng Bắt đầu tê dại Từ nhổ che con dếp nhỏ trước khi chết Vẫn kịp nhạt độc Tùy khoang miệng chưa bị nó cắn rách chất độc không thể ngấm vào máu thịt, nhưng cứ ngậm mãi thứ độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. Anh ta vội nghiêng đầu, nhỏ toẹt cả đầu rết lẫn bãi máu tươi sang đống sườn bên cạnh, nhưng cảm giác tê miệng vẫn không biến mất. Gago lòng thầm kinh hãi, chúng độc là cái chắc rồi. Nào ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động con rết sau cánh. Đo đàng chà sát vết thương và đống dược thạch, không biết thứ vụn thuốc đó làm từ nguyên liệu quý hiếm nào mà có tác dụng cầm máu trị thương kỳ diệu đến vậy. Chỉ thấy con zét lăn mình lật cánh, cho mình mẩy dính đầy bột thuốc, vết thương to bằng cái sáng trên thân nó lập tức liền miệng, tựa hồ phát giác thấy đồng tĩnh trong lần cùng, nó quay phắt lại, ngoe ngoãy đôi hàm và sâu thăm dò rồi bắt đầu ngọ ngoài trăm cái chân bò về phía đống xác. Gà Go đang lo chúng phải kịch độc, lại nghe tiếng con sét sáu cánh thoăn thoắt từ góc giếng bò tới. Nghi vọng lần này, đúng là họa vô đơn chí. Hoa Linh và Lạc Tây đều đã chết trong bình sơn. Không ngờ này, đến mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Đầy Hoa Già lại là nơi ban sơn đạo nhân tuyệt tử. Song anh ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh. Nín thở, nhẹ nhàng nắm lấy một khúc xương cánh tay người chết. Khúc xương gãy tương đối sắc nhọn, vừa khéo có thể dùng làm rồi đâm. Gà cô hạ quyết tâm. Đã giả chết thì giả chết tới cùng, cứ để nó tới đây, mày không động đến tao thì tao cũng không động đến mày. Còn nếu bị con giết sáu cánh phát hiện ra thật, anh ta sẽ liều mạng dùng khúc xương này đâm thẳng vào đầu nó. Sẵn sàng cho một trận quyết tử. Gà Go nằm bất động dưới đống xác, hé mắt nhìn chộm. Thấy con rết khổng lồ di chuyển lòng vòng trên đống quan quách lổn nhộn, cuối cùng lại bò tới một góc giếng. Anh ta chột dạ nhủ thầm, trò quái gì nữa đây. Giờ công chỉ đành lấy bất biến ứng phản biến thôi, cứ nằm yên xem nó định làm gì rồi tính lại thấy con Jet bò tới trước một cố áo quan sơn son thép vàng rực rỡ, rồi đột nhiên dừng lại, quần mình xòe hàm, nhúc nhích như đang hùa vuốt nhẹ nành. Gà cô càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Nhờ ánh đèn như sao trời răng kín trên thành giếng, anh ta lờ mờ trông thấy hình mấy người phụ nữ, vận cổ trang, dáng điệu thướt tha, đang gảy đàn thổi sáo dưới công điện mây trời. Xem ra, đều là tiên nữ trên thiên đình, tuyệt nhiên không giống người phàm, vẫn còn lưu giữ trên cổ áo quan tỏ lớn. Mặt ngoài quan quách thời xưa thường vẽ hình tiên nhân son sơn thiếp vàng, có ý gợi gắm chốn đi về giữa cõi u minh cho người chết nằm trong quan tài. Không biết cố quan tài quét sơn này được tạo ra từ bàn tay thợ mộc tài hoa của triều đại nào. Chỉ thấy thần thái các tiên nữ vô cùng sinh động khung cảnh trong tranh cung rất truyền thần, khiến người ta vừa nhìn vào đã có cảm giác thoát tục, như đang được lắng nghe khúc nhạc trời rất trốn tiền cùng. Con rết sau cánh quanh quần trước cố quan tài, hồi lâu vẫn không muốn bỏ đi, tựa như đang quỳ bái thần tiên trong bức tranh, rồi đột nhiên từ mồm nó thả ra một viên hồng hoàn to bằng quả lòng nhãn, đỏ tươi như máu xung quanh bao phủ một quầng sáng mờ ảo. Hồng Hoàn bị con zết nhà ra rồi, lại nuốt vào, lặp đi lặp lại, vẫn giỡn mãi không thôi. Gã gồ thấy con zết bất ngờ nhà ra Hồng Hoàn thì vô cùng kinh ngạc, lại người thấy trong lòng giếng tự nhiên, có mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi, không khỏi run run trong dạ. Thì ra con zết này quả nhiên ngoại thường sắp lành, bèn nuốt thả nội đơn tự trước trị nội thường. Bất kể sinh linh nào, công chỉ có thể đan đổi nên kết thành trong cơ thể già, nuốt nhả trong đối và thời khắc giao nhau giữa 2 giờ tí ngọ, phần rõ âm dương mà thôi. Gà gô trong lòng hiểu rõ, vạn sự vạn vật trên đời đều có định mệnh có hai cực âm dương. Đó gọi là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương. Bất kỳ sinh linh sự vật nào có sinh tất có diệt, chỉ có thần tiên phiêu diêu có hựu vô trong truyền thuyết mới có thể tu thành chính quả, hoàn toàn siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Bất luận là con người hay những sinh linh khác, một khi sinh ra trong cõi đời này, sẽ không bao giờ tránh khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Cho nên từ xưa đã có biết bao người vứt bỏ gia nghiệp người thân, cả đời chuyên tâm cầu tiên luyện đơn chỉ để được hóa thân thoát xác thành tiên trường sinh bất lão, trường tồn cùng thiên địa nhật nguyệt. Suy nghĩ này có lẽ xuất phát từ nỗi sợ hãi trước quy luật tàn khốc của tự nhiên. Thật ra không chỉ con người mới có nỗi sợ này, tất cả mọi sinh linh trên đời đều tham sống sợ chết như vậy. Mưu toàn nhìn thấu thiên cơ, tu thành chính quả. Trong ngàn vạn năm qua, cách thức muôn loài tìm kiếm sự trường sinh đều không nằm ngoài hai loại nội đan và ngoại đan. Trong đó, ngoại đan được luyện từ các loại kim thạch, dược liệu thủy ngân, còn nội đan thì thần bí hơn, bên trong có âm dương bổ trợ, lại cả luyện khí nạp thổ, nạp gia. Chỉ nó dương về việc luyện khí, thực ra là thông qua nuốt vào nhà ra tinh hoa của nhật nguyệt để dẫn thành nội đan trong cơ thể. Cách thức thì nhiều vô số kể lại sót tạp ảo diệu, khó mà nói hết, nhưng đa phần đều chỉ là mấy mảnh khẽ hồ người. Bất luận sinh linh nào sống trên trời đất, nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt, tuyệt đối khó lòng luyện thành. Trái lại, loài xúc sinh ngu độn như trâu ngựa lợn dê, lại thường vô tình sinh ra ngưu hoàng, cẩu bảo, một dạng kết thạch tựa tựa như nổi đơn, chỉ bởi đầu óc chúng đơn giản hơn nhiều so với các loài khác. Nhưng cút chính bị chúng ngu ngốc. Nên nếu trong cơ thể có lỗi đơn, cũng không biết càng không hay cách thổ nạp tu luyện. Cuối cùng chỉ báo nhức tên đồ tệ, chuyên giết lợn mổ bò. Hễ lần nào giết trâu mổ bò, nhặt được lưu hoàng là bảo trong bụng gia súc đem bán cho những người thu mua dược liệu, là coi như kiếm được một món bẫm. Bắt đầu từ thời Tần Hán, đã có trưởng phái xây dựng thuật nội đơn khảm ly. Người tụ tập theo có cả nam lẫn nữ. Kế thực chính là bắt nguồn từ nguyên lý ngũ sinh hoàng, cẩu kết bảo. Phái luyện đơn này cho rằng, giở giòi mỏi sinh linh trên đời không thoát khỏi sinh lão bệnh tử là bởi trong cơ thể có một búi gần muốn nắm lấy số tuổi thọ sinh mệnh, phải thông qua nuốt nhà tinh hoa nhật nguyệt đem búi gần ấy hóa thành chân đạm Đạt đến kỳ luyện thành hình tròn thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu thành đại la kim tiền. Môn khi công thổ nạp này lưu truyền mấy ngàn năm, quả thực cũng có người cá biệt luyện thành. Luyện đến cuối cùng kết thành huyết đơn trong đan điền, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn cứ chết. Hầu như không ai sống quá 100 tuổi, chết rồi có thành tiên không, cũng chẳng ai biết. Không ngờ con giết sáu cánh sống trong đền cung nhiều năm, ăn đất dược sót lại trong địa cung mà cũng luyện thành nội đơn hồng hoàn. Trông hành động của nó, có vẻ như muốn thồ nạp nội đơn mấy lượt rơi giếng này, gia tăng tinh lực rồi lại ra chiến đấu với gã nội tình. Gà gô chợt nghĩ, viên hồng hoàn này chính là sinh mệnh của con giết sáu cánh, tất cả tinh lực của nó đều tích tụ trong đó. Giờ là cơ hội ngàn vàng Cần phải liều chết cướp lấy nội đơn Bằng không để nó nuốt nội đơn vào rồi Không biết đến tận khi nào Mới lại nhả già Tới lúc ấy Không phanh thay nghiền xương được nó E khó mà dồn nổi nó vào chỗ chết Gà gồ cảm thấy nơi đầu lưỡi Đang dần mất hẳn Biết còn trần trừ thêm nữa Chất đọng sẽ công vào tim Lúc đó chỉ còn biết dương mắt ếch già Nhìn con rết sáu cánh bay lên khỏi đườn tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta nhắm chuẩn thời cơ, nhắm lúc con rết quay lưng lại phía mình, nhà viên hồng hoàn, bèn nhanh như cắt, hất phăng cái xác khô trẻ phía trước, tung người nhảy vọt khỏi đống xác chết. Giờ Trần đã bay một cái đầu lâu về phía con rết. Đây là chiều rừng đồng kích tây, cái đầu lâu bị đá bay vọt qua đầu con rết, đập vào thành giếng nát vụn. Đương động đột ngột, quả nhiên là con zét giật mình. Đơn khí đứt đoạn, kiên viên hồng hoàn đang lơ lửng giữa không trung, rời ngay xuống nắp quan tài, xoay tròn mấy vòng. Cú đá cản khôn của gã cô tựa trời long đất lở, chân đá đầu lâu, người cũng cùng lúc bắn ra, nhành tên nội tựa hầu, chân không chạm đất. Trong lúc viên nội đền của con zét rơi xuống, anh ta chỉ nhún chân mấy cái đã tới bên gần cô áo quan. Viên nội đơn trước kịp từ nắp ác quan rơi xuống, đã đằm gọn trong tay ảnh. Còn diệt sau cánh có nội đơn như sinh mạng, nhưng vì trọng thương nên thành ra như chim sợ cảnh cong, thấy cái đầu lâu đập đánh đốp vào thành giếng thì hoảng hốt không để đâu cho hết. Vừa thoát phần tầm, đã đánh rơi nội đơn, vội vàng quay lại định hút ngay hồng hoàn và cơ thể. Nào ngờ, chỉ trong tích tắc ấy, Nội đơn đã bị người khác cướp mất Nó lo sợ cuốn cuộn Vội khua khoáng dầu vuốt toàn thân Bổ nhào tới chỗ gà gồ Gà gồ vừa cuối người Chộp được nội đơn Nhưng chân vẫn không hề ngừng nghỉ Theo quan tính tiếp tục nhảy về phía trước Đồng thời hấp tấm áo quan Trên mặt đất ra sau cản đường con giết Đợi đến khi con giết phát tung Được mảnh nắp quan tài mộc nát Gà gồ đã chạy được nửa vòng giếng Vòng tay lò luyện đơn bằng đồng xanh ở chính giữa đây giếng. Ai ta biết, dù thân thủ mình có nhanh đến mấy, cũng không thể quẩn nhào với con rết khổng lồ trong lòng giếng sâu như cái tổng sắt này được. Tốt nhất là tìm nơi tránh mũi tấn công của nó. Con rết đã mất nổi tên, chắc cùng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vừa chạy vừa phóng mắt quan sát, chỉ thấy cái lò luyện đơn là nơi dung thân tốt nhất. Gà gồ chẳng muốn quay lại nhìn xem Con dên đã đuổi tới đầu Anh ta hít sâu một hơi Lao thẳng về phía lò đơn Một bước sáu thước Hai bước trượng hải Loan cái đã tới cạnh lò Đoạn soạc chân Triển khai khôi tinh thích đầu Vận lực xuống chân Đã tung nắp lưu đồng Nặng tới trăm cân có lẻ Để lộ ra một khe hở vừa khéo Đủ cho một người chui vào Chỉ chờ có vậy Anh ta liền phóng người lên Lách một cái chui tọt vào lò đền. Chỉ nghe tiếng nắp lò sập xuống đánh rầm một tiếng. Tiếp đến là tiếng con zé sau cánh sầu đến, rọi mạnh vào chiếc lò đồng. Tất cả đều diễn ra nhanh như chớp giật. Gà gô trở mình chui vào lò đền. Người còn chưa chạm nách lò, đã nghe tiếng nắp đồng đóng sập trên đỉnh đầu. Cùng tiếng con zé thốc vào thân lò rộn lại. Âm thanh trong lò đồng đặc biệt vang vọng ngàn như tiếng chuông đồng, cứ lồng bồng bên tai không dứt. Gago vội há mồm bịt tai, nhưng lúc này trăm cái chân rết bên ngoài đang thi nhau cào vào lớp vỏ đồng, phát ra từng tràng sột soạt nhức óc. Mặc Gago ra sức bịt chặt tai, chuỗi âm thanh dày đặc ấy vẫn như khoan thẳng vào óc anh ta. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh để đón nghe các phần tiếp theo